các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net truy nã em truy nã cái gì hả em cũng không phải là tội phạm nha nhưng em chính là trốn t h ẹ là anh đáp ứng hủy hôn nha là em nói trước được lắm hai người lại tranh đấu đến đỏ mặt t a tay rồi thật sự là rất buồn cười hai người ở chung một chỗ lâu như vậy c h ư a từng cãi nhau bởi vì đồng tử du nhẫn nhục chịu đựng nói cái gì cũng nghe theo anh làm một người vợ chưa cưới khéo léo Ai ngờ anh được vai đòi tiên, càng ngày càng đem cô dẫm ở dưới chân. Bạch Mội Hiền lộ ra nụ cười ra vẻ kinh ngạc. t ừ do à? Cho tới bây giờ em chưa từng cùng với anh gây gổ. Anh thích người khác như vậy với mình sao hả? Anh đúng thật là biến thái mà. Đồng Tử Du hiểu rõ đạo lý làm vợ, không người đàn ông nào muốn cùng với vợ mình suốt ngày gây gổ cả. Thỉnh thoảng như vậy có thể gia tăng tình thú giữa vợ chồng đó. Bạch Mội Hiền nghiêm túc nói. Đồng Tử Du hết ý kiến. cô cho rằng anh hôm nay tới là để tạ tội đến cuối cùng bạn họ còn bàn luận về tình thú vợ chồng bảo cô cũng không có hứng thú quan tâm đi em muốn ngồi rồi nếu như anh không phản đối thì xin về cho đồng t ử du tình táo lạnh cô đã sai lầm rồi người đàn ông này luôn luôn cổ quái còn thích cùng với phụ nữ gầy khổ cô ghét nhất chính là cãi nhau làm sao sẽ cho rằng mình rất hiểu người đàn ông này chứ không cần nếu như em không thích cùng anh g â y k h vậy anh sẽ không gây gổ nữa em không thích anh nói chuyện vậy thì anh cũng sẽ không nói bạch mội hiền làm động tác kéo khóa công khai rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô bạch mội hiền l u ô n ở vị trí chủ đạo hôm nay đổi thành đồng tử du đồng tử du ngược lại cảm thấy không thoải mái chỉ là cảm thấy là lạ, lạ người đàn ông này thay đổi tính tình như vậy khiến cho cô vĩnh viễn không đoán ra được anh đang nghĩ cái gì nếu như anh đã nghe lời như vậy vậy thì anh có thể ngủ ở phòng khách n h a Đồi lấy là bạch m ộ i hiên lắc đầu như gõ trống. hoặc là ngủ lại ở đây sao? Anh gật đầu như là băm tỏi. Đồng Tử Du vừa nhìn thấy ánh mắt sáng lóe sâu ở trong mắt anh, nghĩ ngay đến một loài động vật sắc lang. Anh cứ nằm mơ đi. Đồng Tử Du đi tới t r ù tre quần áo, lấy chăn mỏng ra rồi ném lên người anh. nếu như anh muốn ngủ trong phòng với em, vậy thì anh ra ghế sofa mà ngủ là được rồi. bạch m ộ hiền nhíu mày nhìn chiếc ghế dài, lại nhìn lên dường công chúa cực lớn của đồng tử du, đang muốn há mồm, thì đôi mắt lạnh của đồng tử du quét tới, anh lập tức cầm miệng lại. quan tử nhất ngôn tứ mãn nan tri, chính là anh cam kết không nói lời nào. bạch m ộ hiền ướt ức nằm ở trên ghế, hai chân của anh cũng thò ra ngoài, nằm t ự ợ một chỗ, mở ra một đôi mắt lớn, chính là đợi lão bà đại nhân thương hại anh. thế nhưng đồng tử du rất là quyết tâm. vì vậy hy vọng của anh đã bị thất bại trong khoảng thời gian này ngủ rất ít nên anh không khỏi ngủ tiếp đi hiện tại đồng tử du đang ở bên cạnh anh anh cũng yên lòng trước khi anh ngủ nghĩ hôm nay để lão bà làm đại nhân một lần k i dễ anh chỉ có lần này ai bảo lần trước anh phạm sai lầm nghĩ đi nghĩ lại anh liền mất ngủ bạch bộ hiền k h ô n g biết lúc chính mình mơ mơ màng màng thì đồng tử du không có ngủ đại khai mấy ngày nay cô chơi rất hưng phấn, cô không thể nào ngủ được. Cô lén lén đứng dậy, thì phát hiện anh đã sớm ngủ tiếp đi. Chiếc ghế nằm quá nhỏ, c h ă n cũng đã rơi xuống đất. Cô ròn r n xuống giường, đi tới bên cạnh anh rồi nhặt c h ă n lên đắp kín cho anh. Bàn tay công t ự g i á c vất qua t r á n anh, nghe được â n thanh. Tớ rồi, lão bà. Cô thoáng mỉm cười. Người đàn ông này có kiên trì của mình. Cô ở trong lòng anh chiếm một vị trí rất quan trọng. có lúc cô nghĩ nếu như anh công c o i trọng cô thì có lẽ cô sẽ không khổ não như vậy. vì vậy anh muốn cô thương anh. đây là mẹ bạch nói với cô. mẹ bạch nói đừng nhìn bộ dáng của anh c h ữ n g c h ạ c thành thục. thật ra thì giới v ề ngoài ông cụ non chính là một trái tim trẻ con so với ai anh cũng hồn nhiên hơn. chính là hồn nhiên. mà dù người đàn ông này trước mặt cô từng phóng túng đã từng có người khác nhưng cùng cô sống chung nhiều năm như vậy. Cô chưa từng lo lắng anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác. Ngược lại, anh luôn tìm mọi biện pháp không ngừng nói cho cô biết anh thích gì, không thích gì. Anh cần dạy bảo, cô rất khó để không nhớ lời anh. Anh tự n h n chuẩn bị cho cô biết tất cả về mình. Lý do nhắc tới cũng đơn giản. Anh nói họ b ạ n h như thế nào, họ h ắ c như thế nào. Dù sao chuyện anh là con riêng là thật sự, cũng sẽ không nào thay đổi được. Anh lấy vị trí ở tập đoàn h ắ c thành. Anh rất là tự tin nắm chắc phần thắng, nhưng phần tự tin dùng trên người cô thì không phải như thế. Anh sẽ lo lắng phiền não. Đồng Tử Dô vẫn cảm thấy mình k h ô n g phải là người hồng hạnh xuất tường, là một người thủy chung với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.